Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 141 liếu ám hoa minh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Sau khi tử nhân đi, Lâm Hiên đi theo Long Tuấn đến âm sát giáo, khách, và chủ sau khi ngồi xuống thì nữ lập tức phụng mệnh dâng trà ngào, ngạt hương lên. Hiện để lần này đến thiên ma thành chẳng hay có chuyện gì cần gì tại nơi này của ngưu Huyên. lâm hiên nghe qua lời này thoáng trầm ngâm tiểu để cần một cuốn chúc cơ kỳ dược tu công pháp không biết long Huyên có biện pháp nào không dược tu công pháp long tuấn sửng sốt nét mặt kinh ngạc liền hỏi hiện để chẳng phải là ngươi tu chân sao như thế nào lại muốn đầu nhập ma đạo chúng ta chứ lâm hiên mỉm cười không nói long tuấn cũng không muốn hỏi tới cùng dù sao mỗi người cũng có bí mật riêng của mình hắn khẽ nhíu mày chậm rãi đi vài vòng trong phòng lát sau hắn ngừng lại nói một cách khó xử hiện để cũng biết rằng loại công pháp bí tịch này Phương thì bình thường cực kỳ khó gặp mà cho dù ngẫu nhiên xuất hiện cũng đa phần là rác rưởi vất đi cho nên để mới muốn nhờ long huyên giúp đỡ long tuấn thở dài cực kỳ khó xử nói nếu như là công pháp tu ma bình Thường thì với thân phận thiếu chủ âm sát giáo của ta thì cũng không. Phải chuyện gì quá khó khăn, nhưng dù tu lại một phân chi của ma đạo. Lại cực kỳ thư thớt. Nửa canh giờ sau, Lâm Hiên từ trong âm sát giáo đi ra. Công pháp dù tu mà hắn cần, Long Tuấn khó có khả năng giúp được. Đương nhiên lần này cũng không phải không có thu hoạch gì, theo như. Long Tuấn nói, hắn biết được lệ dù bang nắm trong tay công pháp dù. Tu hàng đầu. Lệ Dụ Bang, một trong tam đại thế lực tại Thiên Ma Thành, từ tên gọi cũng biết được cao tầng của nó là một đám phu đạo tu sĩ. Bất quá, Lâm Hiên cũng không nghĩ có thể lấy răng trong miệng lão hổ, liền từ bỏ ý nghĩ đó đi. Ma đạo tam phái tuy thực lực không thể so bì với Bích Vân Sơn cùng tam, cự đầu, nhưng ngưng đan kỳ tu sĩ của mỗi phái cũng hơn 10 người trở lên. Không phải là thứ mà bản thân mình có thể dễ dàng trêu chọc vào Chẳng qua, dù chỉ là một tia hy vọng mong manh Nhưng Lâm Hiên vẫn không từ bỏ ý định đi lệ rượt băng Nhằm tìm kiếm ở mấy cửa hàng trong Phường thì không chừng may mắn mà mèo mù vớ phải cá sán cũng nên Chỉ đáng tiếc vẫn không thu hoạch được gì Lâm Hiên cảm thấy có chút vui hề hoài Nên không có dừng lại tại thiên ma Thành quá lâu, một khi tại nơi này đã không có vi vọng tìm được rượu tu. Công pháp thì nên đến nơi khác. Sau khi rời khỏi thiên ma thành, Lâm Hiên suy nghĩ miên mang, vừa mới. Độn quang hơn 10 dặm Chợt ba đảo quang mang đang quyện lẫn vào nhau. Đập vào trong mắt Lâm Hiên. Lâm Hiên dừng lại, lơ lửng giữa không chung, sắc mặt không thay đổi mà. Dùng thần thức tỏa ra xung quanh, lập tức trên mặt thoáng qua một tia. Kinh ngạc, không nghĩ tới song phương tranh đấu với nhau, lại có hay Người mà mình biết là đôi song tu đạo Lứ cùng mời mình vào thành. Đang cùng họ đối địch là một tu sĩ ma đạo Mặc dù ba người này đều là có tu vị trúc cơ trung kỳ, nhưng người tu ma này công pháp thật sự bá đạo hơn nữa lại dùng linh khí rất khác. Thường khiến vợ chồng thư sinh áo trắng kia tuy là hai đánh một, nhưng... tình thế lại vô cùng nguy hiểm lâm hiên thấy vậy khuôn mặt vẫn lạnh lùng như ban đầu tuy có cùng đôi vợ chồng này gặp nhau một lần nhưng hắn tuyệt đối sẽ không vô cớ xen vào theo tính cách của lâm hiên lại sẽ không bao giờ làm việc dư thừa như tương trợ đồng đạo này lãnh đạm dò xét một vài lần nữa lâm hiên chuẩn bị đổn quang mà đi nhưng thân hình hắn vừa động trong tức khắc lại ngừng lại trên mặt Đầy vẻ trầm ngâm. Nguyên nhân là vì hắn nhận được một đạo truyền âm. Của thư sinh áo trắng kia mong đảo hữu trưởng nghĩa ra tay. Phụ. Phụ ta xin đem trọng bảo dâng tặng. Trần trừ trong phút chốc. Lâm Hiên liền bay ngược lại. Người tu ma kia cũng đã phát hiện ra hắn. Mặt lộ vẻ đề phòng đang Muốn nói gì đó thì Lâm Hiên đã tế xuất ngô câu ra. Một khi đã quyết định thì phải làm hành động thật nhanh tiên hạ thủ. Vi cường. Thiên huyến bí thuật sử ra thân ngô câu liền hóa thành hỏa long, nhằm hướng tu sĩ ma đạo kia mà đánh. Kẻ kia lộ ra vẻ cực kỳ hoảng sợ, linh khí của hắn đang bị đôi đạo lữ. Kia gắt gao cuốn lấy, lúc nào không thể nào thu hồi ngay lập tức. Không còn cách nào khác, hai tay hắn liền bắt quyết, biến ảo ra một. Thủ thế phức tạp, một đạo xương mù kỳ dị từ trong mũi hắn bay ra bên. Ngoài, tạo thành hộ cháo bao bọc lấy hắn. Hừ, muốn chết. Lâm Hiên không hề dịch chuyển, hướng tới hỏa long. Đang cuồn cuộn cháy mà điểm một cái, con hồng long kia thanh thế liền. bạo tăng vài phần, hộ cháo của kẻ tu ma kia phát ra âm thanh rát. Rát rồi cũng bị phá tan đi. Tu ma giả kia còn đang muốn dùng bí thuật mà chạy trốn, Lâm Hiên làm. Sao có thể cho hắn như ý, nhanh chóng thả ra một thanh phi kiếm, đâm. Ngập vào ngực mà xuyên qua thân thể của hắn Sau đó thi thể tàn hồn Liền bị ngọn lửa thiêu đốt tan thành cho bụi Lúc này Lâm Hiên không vội vàng nhẹ phất một cái Phóng ra một đảo Bạch Quang đem chứ vật thủ trạc của đối phương thu vào Đa tạ đảo hữu ra tay tương trợ Thư sinh áo trắng ôm quyền cảm kích nói Bên cạnh hắn Ngạo khí trên Mặt nữ nhân áo hồng là xong tu đạo lứa của hắn Cũng giảm đi rất nhiều Cung kính vén áo thi lễ. Tại tu chân giới thì thực lực quyết định địa. Vị, vị thần bí thiếu niên trước mặt này. Tuy cùng với phu phụ mình tu. vì đều là trúc cơ trung kỳ. Nhưng thực lực thì không so sánh với nhau. Không cần khách khí đảo hữu vừa nãy nói trọng bảo chẳng hay có ý tứ. Gì, này thư sinh áo trắng kia trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ thấy biểu. Tình của hắn như vậy, sắc mặt lâm hiên dần dần âm trầm xuống. Chẳng lẽ kẻ này đúng là đang lừa dối mình. Nếu như hắn vì tìm sự trợ giúp mà lường gạt chính mình. Lâm Hiên bản tính không xấu. Sẽ không chủ động tham dự vào bất cứ. Chuyện gì của ai. Nhưng cũng không ngu ngốc để kẻ khác điều khiển mình. Nếu sự thật là như vậy. Lâm Hiên tuyệt đối sẽ làm cho hai kẻ này hối. Không kịp. Đạo hữu không nên hiểu lầm. Thư sinh áo trắng kia cũng nhìn ra sắc. Mặt Lâm Hiên bất thiện. Vội nói vợ chồng ta quả thật không có bảo Bối gì đáng để đảo hữu chú ý Nhưng có một cái tin tức này có thể Mang lại chỗ tốt cực kỳ cho đảo hữu Ô Lâm Hiên trao mày Tiếp tục trầm mặt Chờ đợi hắn tiếp tục nói Chẳng hay có phải đảo hữu đang cần một quyển duyệt tu công pháp trúc cơ Kỳ hay không Nghe xong lời này Vẻ mặt Lâm Hiên thoáng thay rồi Nhưng lại âm trầm Xuống Giọng lành lạnh nói ngươi như thế nào lại biết được Chẳng lẽ kẻ này cư nhiên len lén theo dõi mình Xin đảo hữu đừng nghĩ nhiều Thư sinh áo trắng vội vàng giải thích Ngày đó sau khi mời đảo hữu không có kết quả Phu phụ chúng ta hay Người cũng mạo hiểm tiến vào thiên ma thành Và tại một cửa hàng gọi Là lệ rửa lâu mà tình cờ gặp đảo hữu Lệ rửa lâu lâm hiên hơi suy Tư chính mình quả thật cũng có đi qua nơi đơ Lúc đó cũng có mấy tu Sĩ khác tại đó giao dịch Chỉ là bản thân mình không chú ý Hẳn là bọn họ nghe được mình cùng trưởng quỹ nói chuyện với nhau cho Nên mới biết được mình cần dưỡng tu công pháp Nghe đến đây nét mặt lâm hiên hòa hoãn hơn một chút Đạo hữu cần dưỡng tu công pháp Trùng hợp phu phụ chúng ta lại biết Được một ít tin tức Không biết đạo hữu có hứng thú hay không Nói ta nghe thử một chút xem Đi mòn cả đế giày tìm cũng không thấy Bỗng nhiên lại xuất hiện mà Không mất chút sức lực nào Lâm Hiên trong lòng mừng như điên Nhưng trên mặt không động chút thanh sắc thản nhiên nói Thấy Lâm Hiên vẫn lánh đạm như vậy Trên mặt thư sinh kia hiện lên vẻ Thất vọng Nhưng lại tiếp tục nói không biết đảo hữu đã nghe qua Tên của âm dưỡng thượng nhân chưa Âm dưỡng thượng nhân Lâm Hiên cao mày Sắc mặt chợt thay đổi Người này tuy chỉ là nhất giới tán tu Nhưng danh khí lại rất lớn Không hề thua kém cao thủ Của tránh tà lưỡng phái Tuy nhiên không phải vì thực lực Của hắn kinh người Mặc dù là tán tu Nhưng tu vị của hắn là trúc cơ kỳ đại viên mãn Khoảng cách ngưng đan Không phải là quá lớn Sở dĩ danh khí của hắn lớn như vậy Là bởi vì thủ đoạn tàn độc tâm Ngoan thủ lạc Tuy rằng Người tu ma bình thường tàn nhẫn hiếu sát, một lời không hợp. liền trở mặt xuất thủ, nhưng vì âm dụ thượng nhân độc áp này, ngay cả. Ma đạo tu sĩ cũng phải kiêng rè. Gian dâm cướp bóc, không chuyện ác nào không làm. Hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng, khiến cho người khác cảm thấy phấn. Nộ, tu sĩ bại dưới tay hắn đều bị triều hồn luyện phách chết rồi vẫn. Bị tra tấn. ngay cả phàm nhân mà kẻ này cũng không hề buông tha có chút mạo phạm liền đem cả nhà người khác giết sạch chó gà cũng không tha vừa tham hoa vừa háo sắc những thiếu nữ tu sĩ bị hắn đem làm xong tu đỉnh lô thì sống không bằng chết đáng lý mà nói ác nhân tội lỗi trồng chất như vậy sớm nên bị diệt trừ nhưng nên nhớ rằng tu chân giới tự tư tự lợi chỉ cần không đụng chạm đến quyền lợi bản thân mình thì trừ ma vệ đảo chỉ là trò lừa trẻ. Nít mà âm rủ thượng nhân lại phi thường rào hoạt không hề chủ động đụng. Vào những thế lực lớn cho dù giết hại cũng chỉ là tán tu hay là phàm. Nhân mà thôi. Cho nên kẻ này tuy khiến cho thiên nhân cổng phấn nhưng vẫn có thể tiêu diêu tự tại mà sống. Xem ra đảo hữu cũng đã nghe qua hung danh của âm rủ thượng nhân kẻ. này một thân duyệt tu hơn nữa sở học phi phàm chính là đỉnh cấp công pháp mà đạo hữu cần hắn và các người có cầu oán gì với nhau sao lâm hiên cũng không phải đứa ngốc để cho kẻ khác dễ dàng lợi dụng mượn đao giết người điều này thư sinh áo trắng kia chợt do dự thiếu phù áo hồng bên cạnh hắn liền nói đạo hữu nói không sai hắn cùng chúng ta có mối huyết hải thâm cửu. Đối phương có chút thẳng thắn như vậy khiến cho Lâm Hiên có chút. Ngoài ý muốn, nhưng thanh âm của hắn vẫn lành lạnh như cũ nếu như. Vậy các người gọi Lâm mố lại là ý gì? Chẳng lẽ cho rằng ta loại người. ngu ngốc lắm sao mà để các người lợi dụng? Đạo hữu nói lời ấy là không đúng rồi. Phu phụ chúng ta sao lại có ý? Này nữ tử áo hồng chân thành giải thích tuy nhiên chúng ta quả. Thật muốn mượn sức của đạo hữu. Nhằm trợ giúp chúng ta báo thù như Vậy đảo hữu cũng không có thiệt thòi gì Mà sau khi diệt được lão duyệt Kia đảo hữu có thể thu được rượu tu công pháp Đó chính là điểm lợi Đầu tiên Thứ hai Tên tặc tử này không chuyện ác nào không làm Những năm gần Nay đánh cướp được không ít bảo vật Chỉ cần đảo hữu đáp ứng hỗ trợ Những thứ của hắn Phu phụ chúng ta một kiện cũng không cần tất cả Đều tặng cho đảo hữu, người nghĩ thế nào? Đúng vậy đảo hữu ạ, chúng ta được toại nguyện mà ngươi cũng không có. Hại gì? Thư sinh áo trắng bên cạnh cũng vội nói.